Các bạn thân mến, mời các bạn nghe chuyện ngắn Tiếng kêu của Châu Ngư Của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn Được trích trong tuyển tập Sợi dây tình yêu Do nhà xuất bản Thời đại Ấn Hành Truyện do Hải Yến thể hiện Chương 1 Đồ dọn hết Căn phòng như một thân thể Bị sói tha hết nội tạng Còn lại trống rỗng Đây là nhà Châu Ngư, trong ánh tà huy của một mặt trời cuối buổi chiều, mọi bóng đều đổ thật dài. Từ ngày Trần Thanh mất, Châu Ngư liên tục chuyển nhà, một năm lại đây dọn nhà đi năm lượt. Dường như định dùng nước sông của những dịch chuyển gột rửa mọi hòn đá đau thương, có điều đá hòn quá nhiều, trong đó có những tảng đang kẹt giữa trái tim Châu Ngư. Trung Sơn hào hền chỉ huy đám công nhân khiêng đồ này đồ kia, cẩn thận góc cái tủ áo. Tiếng Anh sang sàng ra dáng ông chủ. Chàng lái xe taxi này theo đuổi Châu Ngư đã hơn một năm. Cô con gái Huệ dùng ánh mắt kỳ quặc đánh giá Anh. Nó ngồi trên ghế đầu cao, lắc lư đôi chân, da vẻ chẳng phải việc nhà bình. Không hẳn nó không quan tâm việc chuyển nhà, mà là nó đầy hoài nghi cái người đàn ông mới đến sắp sửa trở thành cha nó Trung Sơn phủi tay nghiêng nghiêng người chạy tới có thể lên xe rồi anh nói Vương đi xe tải mẹ con em ngồi xe tôi Huệ nói con không thích xe nhỏ con ngồi xe tải Trung Sơn có vẻ ngại ngùng bảo cháu không thích ngồi xe nhỏ hay cháu không thích chú Huệ nhìn Trung Sơn một cái đi thẳng ra xe tải Trung Sơn nhìn sang Châu Ngư cười cười, tôi như con bò ấy, không làm việc là sẽ sinh ốm yếu, nếu hôm nay mà không giúp em dọn nhà, hẳn là sẽ bệnh mất. Hai chiếc xe theo đường 2, Châu Ngư chuyển từ trung tâm thành phố về cửa đông, lại từ cửa đông dọn qua cửa nam, rồi từ cửa nam chuyển về cửa tây, sau đó bỏ cửa tây qua lại cửa đông. Lần này chuyển nhà đi xa hơn, về biển quê. Trung sơn luôn cập kể bên anh tin hoa tươi trồng nơi đất hoa ngoại thành có thể làm loãng bớt những đau đớn đã đặc đượm không tan của châu ngư. Xe đi về phía bùng hoa kiến tân dọc đường đã bắt đầu có những vầng hoa như gấm theo nở trên ruộng. Trung sơn hỏi châu ngư em có ngửi thấy hương hoa thơm không? Châu ngư lắc đầu tôi chả ngửi thấy gì. Trung sơn cũng lắc đầu một năm nay. Có mùi hương nào em biết tới ngoài mùi nấm mồ đâu. Châu Ngư lập tức hét lên, đập vào cửa xe, dừng xe lại để tôi xuống. Trung Sơn vội vã xuống giọng khẩn khoản. Thôi được, thôi được, anh có lỗi. Anh lại lỡ mồm, báng bổ những điều quý giá của em. Anh xin em đừng gào lên, đừng mở cửa xe ra được chưa? Châu Ngư lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Xe lại bắt đầu lăn bánh. Trung Sơn thở dài thật thà. Tôi lại tự gây sự mà Trần Thanh Một chàng trai tuấn tú Di ảnh của anh ta Đang trong tay Châu Ngư nắm chặt Trung Sơn ngu ngốc như con bò Anh đáng lẽ không nên trách móc Khi tay Châu Ngư đang nắm chặt di ảnh ấy Thực tế Trần Thanh Không thể đẹp trai bằng Trung Sơn Trung Sơn còn bạm vỡ hơn vài phần Nhưng di ảnh của Trần Thanh Rất đặc biệt Tấm ảnh đó là khoảnh khắc Anh ta nhảy lên Tiếp trái bóng chuyền, anh nói với Châu Ngư, một ngày nào đó tôi chết, em hãy lấy tấm ảnh này làm ảnh thờ. Kết cục vận vào thành câu nói gỡ. Ba tháng sau, chàng vận động viên bóng chuyền dự bị, thợ điện, viện thiết kế kiến trúc thành phố bị điện giật chết trong trạm điện thế. Trần Thanh tư chất trung bình, tài năng cũng trung bình, nếu không hẳn anh cũng chẳng thi vào trường trung cấp kỹ thuật điện. Một ngày, Châu Ngư học lớp kinh kịch trường nghệ thuật phía đối diện, đi qua sân bóng trường kỹ thuật, lập tức bị một người thu hút. Trần Thanh hấp dẫn Châu Ngư hoàn toàn, không phải bởi vẻ đẹp trai ngoài trên sân bóng của anh. Khi đó, Trần Thanh đang hát giữa sân bóng, cất giọng hát bài Santa Lucia. Giọng hát như chim ưng vút cánh bay bổng trên miền Nam Mỹ, cắp mất trái tim Châu Ngư đi. Châu Ngư đứng lặng người ngoài rào sắt của sân bóng, tay nắm chặt cột thép, đứng ngắm Trần Thanh. Tiếng hát nhỏ dần, Trần Thanh cũng đã thấy cô rồi. Họ lạ lẫm nhìn nhau rất lâu, rồi Trần Thanh có chút bối rối nhìn bạn bè chung quanh, đi tới phía cô. Tim Châu Ngư đã nhảy bật khỏi lồng ngực nhỏ, rớt trên xanh xanh thảm cỏ. Trần Thanh nắm những ngón tay cô qua lớp lưới sắt, «Em là ai?» Châu Ngư luống cuống không nói được câu nào Trần Thanh chậm rãi mỉm cười Thế này em như là đang đi thăm tù vậy Châu Ngư cũng cười Thăm tù, thăm ai nhỉ? Trần Thanh nhìn thật chăm chú vào mắt cô Thăm tôi Châu Ngư im lặng Trần Thanh nói Em chờ đây tôi sẽ trèo sang phía em Châu Ngư quay người bước đi Trần Thanh trèo vượt qua lưới sắt Giữa bao nhiêu mắt nhìn đấm rào sắt dùng lắc dữ dội như sắp sụp. Bạn bè trên sân bóng hò reo vang, Santa Lucia, Santa Lucia. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương một truyện ngắn tiếng kêu của châu ngư, truyện do Onida sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, thân ái, chào tạm biệt.